các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng cách là mình để đứng mà để đứng thì nó cũng chưa chưa đụng tới nóc nữa. để đứng lên rồi mình để sát lại với nhau như vậy thì nó chắc hơn. Và mình chứa được nhiều nữa. Thì hôm đó con chở là 118 cái cái hòm, cái quan tài. Thì khi mà cái con tới cái trại hòm cuối thì con là người xuống hàng với cái sự trợ giúp của nhân viên tại trại hòm đó và sau khi con tới cái trại hòm thứ ba xuống hàng xong nha cứ mỗi cái trại hòm thì đều có người giúp con như vậy thì sau khi cái trại hòm ở thứ ba này xuống xong rồi lúc đó con mới kiểm hàng lại thì nó còn đúng bảy cái dành cho cái trại hòm thứ tư con mới ràng chặt nó lại để cho nó đừng khi xe chạy nó có sụt xịt nó không có đổ phải nói con ràng rất là kỹ và rất chặt tại vì con chở quen rồi con biết lý do là tại cái đoạn đường từ cái trại hòm thứ ba tới trại hòm thứ tư nó xa chẳng có gần cỡ chừng hai trăm dặm một dặm tương đương khoảng một cây số sáu đó thì hai trăm dặm nó cũng khoảng hơn ba trăm cây số chấm có ít yeah. thì sau khi tới trại hòm thứ tư con mới xuống mở cửa thùng xe rồi con nhìn lại vô thùng xe thì đúng còn bảy cái quan tài Nó vẫn còn đứng yên ở đó, còn ràng lại rất chặt. Yên tâm rồi, con đóng cửa đã đàng hoàng hết, con mới dè xe vô cái cửa trại hòm. Đậu sẵn ở đó để sáng mai mình xuống hàng. Tại vì trại hòm thì đóng cửa không phải giống như những cái supermarket bán tới tối, mà nó đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Sau khi con dè xe vô cửa vô xong thì con vẫn ngồi yên đó nghỉ ngơi chút vì thấy cũng hơi mệt. Con nhìn đồng hồ thì lúc đó mới có 7 giờ 37 phút. Thông thường thì khi tới chỗ thứ tư này, con đi ăn cơm rồi con ngủ. Nhưng mà bữa nay thì con lại không có mang cơm theo. Cho nên mình con mới liên lạc gọi một anh bạn con. Thì anh bạn này cũng là tài xế, xe tải. Và cái tuyến đường anh đi giao hàng, thầy lại đi ngang qua cái chỗ con đậu. À, con mới gọi ảnh nhờ mua đồ ăn cho con giùm. Thì cái chuyện đó nó dễ lắm. Ghé vô mua rồi chạy tới giao thôi. Anh ok thì ảnh cho biết là cũng khoảng một tiếng đồng hồ nữa ảnh mới tới con nói không có sao đâu cứ từ từ đi liên lạc xong rồi con cúp điện thoại trong lúc ngồi chờ con mới mở game ra chơi cái game thì thường con chơi trên cái máy vi tính sách tay của con cái laptop nhỉ con chơi khoảng được mười lăm hai mươi phút con nghe một cái đùng một cái ở ngoài phía sau xe thì lúc đó chiếc xe nó hơi nhúng xuống một cái Nó y như là nguyên cái hòm mà nó ngã xuống mà nặng quá đến độ là chiếc xe nó hơi nhún. Con nghĩ ngay lập tức là cái quan tài nó bị ngã rồi. Nhưng có điều, con nhớ hồi nãy con cậu chắc lắm mà trước khi xuống xe con đã mở thùng xe kiểm tra thì khi về trước khi về con thấy bảy cái quan tài vẫn đứng yên mà mà trong khi về đâu có sự việc xảy ra. Mà bây giờ cái hòm để đó thì không lý do gì tự động nó ngã được. Rồi thôi. Con cũng không có nghĩ ngợi nhiều. Con lấy cái đèn pin, con xuống xe. Con đi ra ngoài đằng sau thùng xe để kiểm tra. Mở cửa cái container ra con thấy bảy cái quan tài vẫn còn đứng yên đó. Ôi chà, lúc đó thì con đã hiểu rồi. Thôi, con đi quay trở lại đằng trước xe. Vừa quay trở lại con mới nói. Nói mà nói lớn lên giống như nói cho người ta nghe vậy. Vậy là tôi hiểu rồi đó nha. Con nói trống không vậy thôi. Rồi con mới lại tháo cái thùng ra khỏi cái đầu xe. Nói cái chỗ này để cho dễ hiểu nếu các bạn không rõ về xe truck. Là cái đầu xe truck gồm có máy, tài xế lái, ngay cái phía trước có một khúc ngắn thôi. Ở đó nó có cái chỗ để mà gắn với một cái container là một cái thùng chứa hàng dài phía sau. Gắn vô rồi chạy. Thí dụ như hàng chất lên rồi mình gắn vô nhấc lên chạy chạy tới nơi có thể nhiệt khi bỏ nguyên cái thùng hàng xuống rồi uh, mình đổ cái thùng hàng khác mình chở tiếp đại khái nó như vậy, mình mở ra đóng vào gắn vào được. Thì mình mới tháo cái thùng đó ra khỏi cái đầu xe, xong được có mới gọi cho anh bạn giặc kể lại cái sự việc xảy ra. Rồi nói với ảnh là thôi khỏi mua. Tại vì con sẽ lái cái đầu xe này lái chiếc xe của con đi qua bên waffle house là cái nơi đó bán 24 trên 24, lúc nào cũng có đồ ăn hết mà chỉ cách cái chỗ con đậu có 3 dặm đường thôi, tức là khoảng 5 cây số. Thì lúc đó anh bạn mới chọc là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net